Vì Thế Tà Quân Tập 262 Chỉ có mẹ quân Đại Thiếu, Đông Phương Vấn Tâm Phu Nhân, trong khoảng thời gian này, cũng rất yên lặng. Thường xuyên ngồi một mình trong phòng, lặng lặng xuất thần, có đôi khi, cho dù là quân mặt tà cầu kiến, đều không muốn gặp. Được quân Đại Thiếu Gia dân thuốc bội bổ, bộ, Đông Phương Vấn Tâm, chẳng nhận không có chút già nua nào, ngược lại càng ngày càng lộ vẻ trễ trung. Nếu nhìn khuôn mặt, cũng chỉ có 27-28 tuổi mà thôi. Nhưng linh dược tẩm bộ, dù gì cũng chỉ có thể bổ dưỡng thân thể, lại không lắp đậy được thiếu thốn trong nội tâm. Quân mặt ta có thể cảm giác được nỗi nhớ nhung và chán nản trong lòng mẫu thân. Nguy cơ ngoài tộc đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Quân gia hiện giờ đang ở vị trí tối cao trong cả đại lục này, khiến cho mọi người phải nể phải sợ. Thực lực con trai bảo bối của nàng lại càng có thể sưng danh đề nhất thiên hạ trong đại lục. Mấy nàng dâu thì ai ai cũng đều mỹ mạo như hoa ôm nhu nhàn thục. Đối với mình thì hiếu thuận rất nhiều. Trước mắt, chỉ có chút thiếu sót đáng tiếc duy nhất, cũng chính là còn chưa tận mắt nhìn thấy đại hôn của con mình, chưa được bồng chấu. Hơn nữa, hoa ngoại xăm vẫn còn một cái là chiến cuộn. Nhưng giải quyết những chuyện đó Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đông phương vấn tâm thật sự rất có lòng tin đối với con mình. Cho nên lúc này đồng phương vấn tâm lại cảm thấy sự hiền hữu của mình đã mất đi tác dụng. Ý niệm này, nảy sinh, thì cũng kiềm lòng không được nhớ đến trượng phu và hai đứa con chết trẻ. Đó trước sau gì vẫn là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng nàng. Một nỗi đau mà đời đời kiếp kiếp cũng không cách nào bù đắp được. Lúc này, Đồng phương Vấn Tam đang tỉnh vào trong phòng. Ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú bức họa của trường phu do chính tay nàng vẽ. Không hề rời đi dù chỉ một khắc. Bên trong đáy mắt lộ ra một nỗi niềm thương nhớ thống khổ chân lên từ tận đáy lòng. Vô hối, chẳng biết không, mặt ta đã thực sự trưởng thành rồi. Phê thiếp đã đông đủ, quân gia cũng sẽ chẳng còn nguy hiểm nào nữa, hơn nữa đã là quân năm thiên hạ. Đúng thế, Quynh trước giờ đều chưa tự nghĩ qua quân đâm thiên hạ cái gì đó mà chỉ mong muốn người nhà bình an hỷ lạc như vậy đủ rồi. Lúc này, quân gia đã sừng sững muôn đợi không đổ. quỳnh có thể yên tâm rồi. Thế gian này cũng chẳng còn chuyện gì cần ta lo liệu nữa. Mạc ta nó đã có thể ứng phó toàn bộ biến cố. Thiết cũng có thể yên tâm. Mười năm sinh tử lưỡng mang mang. Mà chúng ta cách biệt, đâu chỉ mười năm thôi đâu. Nhưng nhanh thôi, ngày ta và Quỳnh gặp lại. Sắp tới rồi. Đông Phương vấn tâm thì thào tự nói, ánh mắt chậm trải nhẹ lệ. Thật sự sắp rồi Quỳnh phải chờ Thiếp. Chỉ cần mặt ta đại hôm xong, có thể nhìn thấy Tôn Nhi một cái, Thiếp sẽ lập tức đi cùng người. Thiếp vẫn luôn không theo người. Quỳnh có giận Thiếp không? Thiếp nghĩ. Quynh nhất định cũng muốn thấy được, thấy được con mình thành gia lập nghiệp, cũng muốn biết cháu mình mặc mũi thế nào. Mùi tần lực chống cự cho đến ngày hôm nay chính là vì muốn đem đến cho Quynh Một tin vui này, nhanh thôi cũng sắp rồi. Đông Phương vẫn tâm cười khổ. Hy vọng, Quynh có thể tha thứ cho thiếp. Đúng vậy, Quynh chưa khi nào biết trách người khác lại càng không mắng tiếp bao giờ. Nhưng Quỳnh nhất định đã chờ sốt ruột lắm rồi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Mẫu thần, mẹ có ở bên trong không? Là quân Mạc Tà Đỉnh. Có đấy, Mạc Tà. Con hơi chở chút, Đông phương vấn tâm, hủng loạn lâu lâu nước mắt, thu lại bức họa. Xoay qua gương, xác giận mình không có gì gì thường, lúc này mới đi ra cửa. Quân Mạc Tà đi vào, nhị bén cảm ứng được trong phòng, có một hơi thở hết sức bị thường không khỏi thở dài trong lòng. Mạc ta, sao hôm nay xong việc sớm vậy? Đông Phương vấn tâm nhìn con về, bé mặt hờ hững, dường như không có việc gì, lập tức gượng ra một tia tươi cười nhật nhạt. Mỗi ngày cũng chỉ nhìn thấy đứa con, tâm tình Đông Phương vấn tâm mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Dạ, con mấy ngày nay phải đi ra ngoài một chuyến, xử lý chuyện nhỏ. Cô ấy lại đây, nói chuyện với mẹ một tiếng, miễn cho mẹ lại lo lắng. Sao? Là phải đi ra ngoài à? Đông phương vấn tâm hơi hơi nhíu mày, Có nguy hiểm không? Lời cha khỏi miệng mới phát hiện câu hỏi của mình có chút ngốc. Cho dù là gặp nguy hiểm, đứa con làm sao có thể thành thật nói với mình chứ? Bằng thân phận hiện tại có quân mặt ta. Chuyện cần hắn tự mình xử lý, làm sao có thể là mấy chuyện long gà vỏ tỏi được đây? Đứa con trai này, cho đến bây giờ, đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu con nói rồi chỉ đi ra ngoài xử lý một chút chuyện mà thôi làm gì có nguy hiểm đâu thật ra là con thấy hơi nhàm trắng muốn đi ra ngoài dạo dạo mà thôi quả nhiên là khuôn mặt ta chỉ hơi hệt nói như vậy ha cho dù thực sự có nguy hiểm thì con sẽ nói ra sao? trong phương vấn tâm trừng mắt với đứa con một cái. có điều con đến cũng đúng lúc mẹ đang có việc muốn tìm con thương lượng chuyện gì khuôn mặt ta nghi hoặc nói Mạc ta, con bây giờ đã không còn nhỏ nữa, là một nam nhân rồi. Hơn nữa, còn có nhiều cô nương như vậy. Cùng đi theo con, Đông Phương muốn tâm trầm trại nổi. Cứ không danh không phận như vậy, cũng không phải chuyện hay gì, vẫn nên giải quyết trò trang thì hơn. Không nói đến người khác, chỉ thiên miêu nha đầu kia, người ta cái gì cũng đều cho con rồi. Con làm sao cũng cho người ta một cái danh phận đi chứ. Còn có Tuyết Yên nữa, con xem người ta là gì đây, con có Khả Nhi, Mộng Nhi. Đông Phương vẫn tâm, không hề để ý đến cái miệng càng lúc càng há lớn của quân mạc tà, đem các nặng nói đến mấy lần, cuối cùng mới nhanh gọn một cầu. Xem xem, con chừng nào thì tránh trỗi, liền nhanh chóng đại hôn đi. Đại hôn hả? Vương mặt tà khổ miếu máu cười. Đại hôn của bệnh, có vẻ như cũng không phải chuyện đơn giản dễ dàng như vậy, hơn nữa cũng không hoàn toàn là chuyện của mình. Đại hôn tại chi chủ, đây chính là chuyện trọng đại của cả cái đại lục này đấy. Ở địa vị ngày hôm nay, cho dù mình muốn kiêm tốn một chút, chí sợ cũng không được. Mẫu thần, chuyện này hay là cứ để sau này hãy nói. Thật ra, chuyện lần này cần phải xử lý đúng là liên quan đến nhà miêu tiểu miêu bên kia. Quân mặt ta trình trọng nói, phía bên huyện phủ mãi không có tin tức truyền đến. Không chừng, đã là thực sự xảy ra chuyện gì rồi. con lần này đi ra ngoài, chính là muốn đi xem xem bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quân mặt ta ngoài miệng giải thích. Nhưng trong lòng lại mơ hộ cái dự cảm, đồng phương vấn tâm đối với việc này sốt trượt là đương nhiên, nhưng hôm nay lại tùy tuyện đề cập đến, không khỏi có chút gấp gáp quá. Mọi người bây giờ cũng đã cùng một chỗ, chắc lẽ còn có thể chạy đi đâu mất sao? Đại hôn hay không? Nói đến cũng không phải chỉ là một cái nghi thức thôi sao. Ngay cả quân lão đã nhàm chán đến chết, mà cũng còn không sốt ruột với chuyện này, chỉ có đốc thúc mình nhanh chóng cái kìa. Vậy vì sao mẫu thân? Lại gấp gáp như vậy. Mẹ cũng chỉ là muốn mong mâu được bế cháu thôi, đừng nói là mẹ, ngay cả mẫn da da của con, cũng nóng ruột lắm rồi. Đông Phương vững tâm, hơi có vẻ phật lòng nổi. Con cứ lằn nhằn như vậy, khiến mẹ thật không biết khi nào mới có thể bế cháu đây. Bây giờ, mấy tỷ muội bằng tuổi mẹ cũng đã được bế cháu hết cả rồi. Còn có vài người, con cũng sắp cưới vợ rồi kìa. Mà con thì sao, cư nhiên nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không nói đâu xa làm gì, ngay cả đến tam thúc của con, hai người bọn họ mới có bao nhiêu? Chuyện này thì liên quan gì đến tam thúc chứ? Hai người bọn họ lúc nào cũng bùi ngùi ngọt ngào cả. Con làm không được. Mẹ muốn ôm cháu cũng không cần vội vã như vậy chứ. Quân mặt ta, mí mắt chớp lia lịa. Hơn nữa, những tỷ mùi kia của mẹ, sao có thể so sánh được với mẹ? Các nàng một đám bây giờ đều là hoa tặng ít bướm. Mười phần tiếu phụ luống tuổi, có chồng, làm gì có ai được như mẹ, vẫn đẹp như tiểu cô nương vậy. Phương mang ta cực nhạ nổi. Mẹ, nếu hai người chúng ta cùng đi dạo phố, mọi người không tưởng mẹ là mùi mũi của con mới là lạ đó. Con mà nói chúng ta là mẹ con khẳng định không ai thèm tin đâu. Thế thì sao chứ, cho dù là người khác nhìn thấy trẻ. Thế nhưng trẻ mãi cũng có lợi ích gì, lòng của mẹ sớm già cõi rồi. Đông Phương vấn tâm từ từ thở dài. Một ánh mắt hài lòng, của cha con hơn hẳn tất cả, không có cha con ở bên thì có làm bị nữ để nhất tiên hạ, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phụ nữ đẹp là để người khác ngắm, nhưng vẻ đẹp của một nữ tử, cả đợi chỉ nở rộ, thì một người, sáng lặng trong dễ mắt, nhưng cũng không có là vĩnh hằng, Đông phương vấn tâm thản nhiên nổi. Không có người kia, cho dù tuyệt đại phấn hồng, quốc sắc thiên hương, cũng không tránh khỏi sớm muộn. Sẽ thành một bộ xương khô mà thôi. Khuôn mặt ta thở dài, im lặng không nói gì. Cho đến nay, ở trước mặt mẫu thân, hắn đều từng được có thể tránh nhắc đến cái tên quân vô hối của phụ thân, tránh nhắc đến chuyện thương tâm lớn nhất của mẹ. Không nghĩ tới Đông Phương vấn tâm, vẫn không thể tránh nổi mà nghĩ tới. Hoặc là nói Đông Phương vấn tâm cho đến bây giờ vẫn chưa từng buông xuôi, chẳng qua là tự lừa mình chính mình để cho mọi người an tâm. Giấu tật sâu dưới đáy lòng một cung bậc cảm xúc đồng thời quân mặt ta càng mơ hồ hiểu ra được vì sao hôm nay tâm tình đông phương vấn tâm lại thấp như thế còn thúc giục mình đại hôn sinh còn chắc là trong động đất không còn vướng bận thế tục cũng chỉ muốn hoàn thành một chút chấp niệm cuối cùng trong động coi như một tin tốt đem theo lúc gặp phụ thân dưới cửu tuyền đầu bạc trăng long cùng quân đến dạ. Nhưng này quân đã đi trước một bước, vậy tiếp cũng xin theo cùng. đông phương vấn tâm cảm thấy mình trì hoãn đã mấy chục năm rồi, đã để quân vô hối chờ quá lâu rồi. Lúc đầy đây quân gia đã yên mọi bề, con trai đã trưởng thành, xong việc xem như hết. Quân mặt ta bỗng nhiên hiểu ra mình đại hôn, sinh tử, nói vậy chính là tâm nguyện duy nhất còn chưa hoàn thành của đông phương vấn tâm nếu ước nguyện này hoàn thành rồi sẽ là không còn vướng bận là lúc buông tay trời đi mẫu thân con chớ kia nói với mẫu thân chuyện cải tử hoàng sinh không phải là tùy tiện nói ra thôi đâu trước đây công lực của con còn nông cạn không đủ năng lực nhưng hiện giờ đã nhiều cái chút mặt mày rồi quốc mặt ta cắn chặt răng rút cuộc vẫn phải nói ra những lời này theo trình độ tinh thâm của tu vi mặt ta đã ngộ ra nhiều điều về chuyện tu chân hắn cũng càng hiểu rõ mấy chữ cải tử hồi sinh này nói thì dễ mà làm thì khó nhưng nếu không nói ra thì sẽ không thể chặt bỏ ý định muốn quyên sinh của mẫu thân cho dù gian nan khó khăn cách mấy cương mặt ta cũng muốn thử hết sức nếu thử sẽ có cơ hội không thử thì cơ hội vĩnh viễn là con số không nhưng nếu làm trôi cơ hội sẽ không phải là không nữa nếu chỉ là một người vừa mới chết lợi dụng thần thông Chiêu hùng trong huyện môn thuộc Pháp tiếp tục thêm một ít thuốc thận nghịch tiền. Quả thật là có thể đổi về một mạng, có điều cũng phải trả một cái giá tương đương rồi. Chỉ là bất luận, ở thế giới nào âm hùng cũng đều được quản lý cả. Điều phận âm ti hoặc là người trưởng quản âm phụ. Tất nhiên sẽ không cho phép linh hồn đã mất đi, nhân diện còn có thể dễ dàng trở về dương thế được. Thực lực của quân mặt ta bây giờ đương nhiên là cao cường nhưng còn chưa đến mức có thể khai thông âm dương được. Đương nhiên cũng không đủ điều kiện để người trưởng quản địa phủ cúi đầu trước hắn được. Xem như quân mặt ta biết, phật giả đạt đến cảnh giới như cựu u Đệ Nhất Thiếu mới có thể làm được mọi chuyện, đem âm hồn trở về như vậy. Chỉ là cứ cho là có thể mang âm hồn ra được cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bởi vì linh hồn không có thể xác, chẳng khác nào là vật vờ trên dương thế. Nói gì đến cải tử hoạn sinh? Quân vô hối đã chết non hơn 10 năm rồi, chưa nói đến việc âm hồn, đã đi chuyển thế hay chưa? Cứ cho là âm hồn vẫn tồn tại, thì thân xác cũng đã tiêu mất lâu rồi. Mặc dù là dùng thủ đoạn nhập hồn vào kẻ khác, nhưng bởi vì chế tạo vật dẫn âm hồn. Bản thân linh hồn cũng có năng lực sống cơ bản Cái này thật sự là người khác giúp không nổi Càng không nói tới có nhập hùng được không Một người trưởng thành còn sống sờ sờ Bởi vì có thân thể bản thân làm hậu thuẫn Có thể nói là vật dẫn phù hợp nhất Như thế cho dù là linh hồn có mạnh đến mức nào Chỉ cần không phải là người tu tiên Không có phương pháp đoạt giả, Thì tuyệt đối không thể làm được Cho dù tu chân giả cũng cần thực lực nhất định mới có thể, điểm này cho dù quân mạt tạ có thượng thông cách bảy cũng không giúp được gì, điển hình của hữu tâm vô lực. Ngày đó, ở Đông phương thế gia nói cho việc cải tử hoàng sinh, thứ nhất chỉ là vì an ủi Đông phương vấn tâm, thứ hai là việc quân mạt tạ khi đó chưa hiểu chuyện, tự tin tràn đầy, hơn nữa kiếp trước lại đọc nhiều tiểu thuyết, có lắm kẻ xem việc cải tử hoàng sinh dễ như trở bàn tay. Trong tay Du kỹ Một phiên linh đơn của lão quân là có thể khiến quốc vương chết mấy năm trời sống lại, thậm chí không cần đi qua địa phủ mà trực tiếp sống lại. Những điều như vậy thật sự nhiều lắm, mà chính mình lại luyện được khai thiên tạo hóa công, loại cốc pháp thần kỳ nhất thiên hạ, cho nên cảm thấy trong tương lai mình tất nhiên có thể làm được. Bây giờ nhớ lại mới biết rằng khi đó nói những lời này, mình có bao nhiêu cạn trở? cho dù bản thân thật sự có năng lực kia, cũng có đủ. Các điều kiện, nhưng quân vô hối đã chết hơn 10 năm rồi, ai biết linh hồn có còn hay không chứ, có lẽ tù vị theo gió hay chuyển thế đậu thai rồi cũng nên. Nhưng trừ cách này ra, thì cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn, cũng chỉ có thể như thế. Tiếp tục kéo dài thời gian như vậy, được bao lâu hay bấy lâu mà thôi, cứ kéo dài không kỳ hẳn như vậy, cho dù Là để cho bậu thân sống trong hy vọng, trong ảo tưởng, cũng tốt hơn, để mẹ buồn bực không vui. Một hy vọng không có hy vọng, thì vẫn là hy vọng. Nếu là ngay cả một hy vọng như thế cũng không có, Đông Phương vấn tâm làm sao mà sống tiếp được đây? Nghe quân Mạc Đà nói xong, Đông Phương vấn tâm, cười khổ lắc đầu. Mạc đa, mẹ đây không phải tiểu hài tử. Khổ tâm của con, mẹ hiểu được. Mẹ biết. Con chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Con hy vọng rằng, theo thời gian lâu dần, mẹ sẽ không quyết tâm như vậy, sẽ dần dần quên đi tất cả. Nhưng con không biết đâu, nam nhân sống như phụ thân con, khiến cho bất luận là ai cũng quên không đổi buông không được. Quân mặt ta chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đông phương vấn tâm, chỉ cảm thấy trong lòng mộ trận lạnh lẽo. Lúc trước, con nói có thể khiến phụ thân con sống lại. Mẹ đây có thể còn nửa tin nửa ngờ, nhưng đến tận bây giờ thì đã không còn dám tin nữa. Cha con đã chết hơn 10 năm, ngay cả xương cốt cũng không còn. Làm sao mà sống được? Phải bắt đầu từ đâu đây? Đông Phương vấn tâm miệng cười nổi. Nếu nói là năm đó, mẹ tin tưởng cha con có thể sống lại trở về, thì không bằng nói. Mẹ tin tưởng vào lòng hiếu tạo của con hơn. Sau này, chuyện hồi sinh, tốt hơn, đừng có nói đến nữa. Đồng phương vấn tâm buồn bả cười. Quân gia năm đó có bao nhiêu năm gì cắt mẫu ăn thệ đi theo phụ thân con? Huyết diễm, xa trường, dị tốt của con còn có cả hai ca ca con nữa. Chẳng lẽ con có thể làm sống lại từng người từng người một hay sao? Nàng âu yếm nhìn khuôn mặt tà trước mắt, vương nhẹ tay phủ lên khuôn mặt, nhẹ giọng nổi. Trong cuộc đại chiến hai tộc lần này, bên thiện phạt tổn thất cũng rất nặng nề. Những người đã chết, bất kể là ai, thì cũng là hạo hán cả. Trong nhà cũng có người giống như mẹ, ngày đêm khổ sợ. Đau buồn, chẳng lẽ con có thể khiến cho tất cả mọi người sống lại được sao? Nếu như không thể, nếu còn chỉ khiến cho một mình cha con sống lại, thì dẫu có thể thành công thật, thì tính cách của phụ thân con. Ông ấy sẽ có thể tiếp tục sống tiếp được hay sao? Trong mắt Đông Phương vấn tâm, Có một tia kiêu ngạo phát ra từ tầng đáy lòng. Cho dù có thể sống lại, quân vô hủi cũng sẽ tuyệt đối không tiếc nhận sự thật. Chỉ có mình ông ấy sống lại. Vì bạch y, cấu cách cao ngạo kia, tuyệt đối, không thể cứ sống tạm bờ như vậy được. Quân mạc tà lùi lại hai bước, mồ hôi đầm địa. Đồng Vương vẫn tạm dường như đã nói trúng chỗ hiểm của quân mạc tà. Biết trả lời thế nào đây, đáp án là không thể trả lời. Nghe ngựa khí quyết liệt của mẫu thân, quân mặt ta bỗng nhiên sững sợ. Trên thực tế, bản thân quân mặt ta đã sớm biết việc này, thật sự rất khó làm. Nhưng người đến tình cảnh của mẫu thân, nếu như phụ thân không thể hội sinh, mẫu thân sẽ mất đi hy vọng sống. Cho nên biết rõ không thể làm, nhưng vẫn muốn thử một phen. Khai thiên tạo hóa công, hồng quân tháp đã đem đến cho chính mình đủ loại kỳ tích như thế. Thì sao? Đã vội vã tuyệt vọng được. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện chiến cuồng sử dụng Cửu Huyễn Lưu Sa để đắp nặng thân thể của hắn, trong lòng Quân Mạc Tà càng lại xuất hiện một ý nghĩ có khả năng thành công lớn hơn. Đời khi đánh bại chiến cuồng, tự xem có đoạt được Cửu Huyễn Lưu Sa gì đó về tay hay không, lại tìm hiểu thêm cách sử dụng lấy đó làm nguyên liệu đắp nặng một thân thể giống y hệt trước kia cho quân vô hồi. Phương pháp này đương nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không thể được. Nhưng câu nói của mẹ khi nãy, đã hoàn toàn gạt bỏ đi hy vọng cuối cùng trong lòng hẳn. đông Phương Vấn Tâm nói không sai, nàng đúng là người hiểu rõ quân vô hủy nhất. Bạch y quân thần quân vô hủy, ngạo khí như thế, trọng tình trọng nghĩa như thế, làm sao lại chịu chỉ một bệnh bệnh sống đây. Nhiều huynh đệ vì mình chết như vậy, cũng đã qua nhiều năm rồi, hiện giờ quân vô hủy, Người cứ như vậy mà sống lại sao? Quân Mạc Tà thở dài một hơi, nhà ai mà không có kiệu thê, cùng với con nhỏ cần chiếu cố, nhà ai mà không có phụ mẫu thân, cần phải phụng dưỡng. Mạc Tà, việc đây không cần nói nữa, con đi đi, đi làm chuyện của mình đi. Đồng Phương vấn tâm ngồi lặng lặng, nhìn quân Mạc Tà mặc lộ ra một vẻ nụ cười ôm nhu. Hành tàu bên ngoài thì bản thân cần phải bảo trọng. Quân mặt ta gật cực đầu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tình thương của mẹ. Chờ sau khi con trở về, mẫu thân sẽ tự mình chủ trì đại hôn cho con. Trên mặt đông phương vấn tâm hiện lên vẻ mặt hạnh phúc, làm đồng lòng người, mỉm cười nói. Không cho phép con, tiếp tục kéo dài. Mẹ chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, chợ rất khổ sở, rất khổ. Trong lòng quân mặt ta dâng lên một cổ chua xót, khó nói lên đời. Xích chung nửa rơi lệ Còn có một việc Chính là mấy người của thiên quan lĩnh thường Lần trước phái người qua bên đó Muốn đoán bọn họ trở về Nhưng bọn hắn bất kể như thế nào cũng không chịu đi Ta đã phái người qua bên đó Tặng tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống Cũng đã phái người cảnh cáo Các quốc gia đại lục Bất lượng là có động tĩnh gì Cũng đều không được kinh động Mẫu thân thấy con làm như vậy Có gì chưa vừa lòng không Quân mặt ta cẩn thận nổi Các túc báo cô con đều có tình cảm thâm hậu. Với phụ thân con, bọn họ sẽ không trời đi đâu. Bọn họ cũng chỉ là đang chờ đợi ngày đó mà thôi. Đông Phương Vấn Tâm thẳng nhiên cười. Cứ mặc kệ bọn họ đi, con làm như vậy đã là tốt lắm rồi. Ra khỏi phòng Đông Phương Vấn Tâm thì đột nhiên quân mặt ta cảm giác trong lòng mình. Cái gì đó không rõ chẳng, cảm thấy được chuyện trên thế gian này, muôn đời đều là hư ảo mơ hồ Xế chiều hôm đó, Quân Mạc Tà cùng với Mai Tuyết Yên, Miêu Tiểu Miêu, còn thêm cả kiều ảnh, bốn người chuẩn bị, bước ra khỏi tà quân phủ, một đường đi thẳng đến biên giới thông đến huyện phủ. Việc tìm đường vào huyện phủ đương nhiên là cần tới Miêu Tiểu Miêu rồi. Mai Tuyết Yên là trợ thủ lớn nhất của quân Mạc Tà, còn việc mang thêm kiều ảnh theo là vì để nàng giải quay một chút, dù sao trong chúng nữ đang ở tà quân phủ bây giờ. Chỉ có Kiều Ảnh là đáng thương nhất. Tình cảnh chiến đấu thảm khốc quyết liệt của trận chiến trước đó, có thể nói là Kiều Ảnh đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, khó tránh khỏi bóng ma trong lòng. Cuôn mặt ta chính là người hiện đại, xuyên qua thời không, đối với những vấn đề tâm lý cũng hiểu được ít nhiều. Biết được trong lòng Kiều Ảnh đau xót, với mau chóng nghĩ cách hóa giải. nếu cứ để tích tù mãi, đến khi hối hận thì đã muộn rồi. Tu vi bản thân của kiều ảnh thì không cần phải nói, vốn dĩ đã đạt được tu vi thánh tôn sờ cấp. Sau khi tới, tàu quân phủ, quân mặt ta có thể nói là không tiếc hết thảy, liên tục dùng linh dược phụ trợ cho nàng. Bây giờ đã tăng đến cảnh giới thánh tôn cấp 4 rồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng đến cấp thánh quân. Mà miêu tiểu miêu trong giai đoạn này cũng tiến bộ tương đối nhanh chóng. Nàng vốn dĩ chỉ là tôn giả cấp 3, trước bắt cũng đã một đường tăng lên đến tiêu chuẩn. Thánh hoàng cấp 3 rồi, ước chừng vượt lên mười mấy cấp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tiểu nha đầu cứ giống như đang nằm mơ. Tốc độ thăng cấp như vậy chính là một chuyện tốt, mà nếu trước kia thì nằm mơ cũng không dám mơ. Thế gian này lại có loại phương pháp luyện công như vậy sao? Vút một cái đã thăng lên cấp thánh hoàng. Thật không thể tin nổi. Nữ nhân mà, chỉ cần tìm một tấm trọng tốt, bình an qua ngày là tốt lắm rồi. Đương nhiên. Nếu người ấy là là người mình yêu, cũng là người yêu mình, vậy là hoàn mỹ nhất. Bốn người này, không những tu vi khủng bố, mà lực của đôi chân cũng là nhất đẳng. Nếu cởi ngựa thì không bằng đi bộ, còn nhanh hơn. Bốn người, một đường hành quân cấp tốc tốc độ thật kinh người, dọc đường đi, người ta chỉ thấy có ba nữ tử đẹp tựa thiên tiên, cùng với một thiếu niên. Phong thái như ngọc. Đi từ xa tới, nhưng còn chưa kịp thấy rõ ràng. Lẽ một cái, bốn người này đã biến mất, vào đường chân trời phía sau đường, cứ như thần tiên đứt qua, ngay cả một chút tung tích cũng không còn. Trước sau mất tổng cộng khoảng ba bốn ngày, là đã đến con đường liên thông giữa hai cảnh, nằm nơi núi hoang trừng trầm. Nơi này cũng chính là chỗ mà lúc trước, tàu quốc phong chờ bảy người mang quân mặc tà tiến vào. Giờ phút này, lại nhìn phiến thạch bích bóng loáng kia, khuôn mặt Đàm Âm Thầm giật mình, nhất thời có một loại cảm giác kinh ngạc như lội ngược dòng thời gian. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy mình lạ hạnh gia trong việc này, cho nên bước nhanh đến trước thạch bích, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng chạm nhẹ vào, âm thầm vận công, một luồng ánh sáng từ từ phát ra, chiếu loại dị thường dịu dàng trong trẻo, tự như đang muốn thẩm thấu vào bên trong thạch bích, theo đường kính Ngày càng khuết đại, trong không khí cũng chậm trải nổi lên một tầng gần sóng, cứ như là một viên đá nho nhỏ bị ném xuống, mặt hộ tĩnh lặng. Gần sóng lan tra, càng lúc càng trọng, bên trong loán thoáng hé ra một cánh cửa, mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Từng giọt mồ hôi trên trắng và hai má miêu tiểu miêu nhỏ ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước kia hình như không giống như vậy. Lần này tại sao? Phải cực lực như thế. Trước kia lúc mình chỉ mới ở cấp tôn giả, mà cũng chỉ trong chớp mắt, là có thể mở ra, hiện tại công lực của bệnh tiến bộ vượt bậc, đáng tra lúc mở bí đạo phải dễ dàng hơn chứ, sao lại như thế chứ. Đang ở đầy bụng hộ ghi hết sức, đột nhiên một thanh âm anh vang lên, miêu tiểu miêu trên thảm một tiếng, cả thân thể liền bay ra ngoài. khuôn mặt ta ứng biến nhanh chóng, phi thần lào đến tiếp được miêu tiểu miêu còn chưa trời xuống đất thì đã ôm nàng vào trong ngực, lại nhanh chóng chuyển chân khí cho nạn tránh cho miêu tiểu miêu bị nội thương. cánh cửa mơ hồ hư vô trước mặt lóe lên một cái, bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết. sao lại thế này? mai tuyết yên và kiều ảnh đồng thời xóm lại đây, các nàng cũng không rõ lắm. về cửa vào huyện phủ này, còn tưởng rằng công lực của miêu tiểu miêu chưa tới độ, hoặc giả là cách mở không đúng, mới không thể mở ra được đại môn trước kia quân mặt tà đã từng đi qua cánh cửa này ngày đó tào quốc phong chờ bảy người mang quân Mạc tà tiến vào huyện phủ cũng qua cánh cửa này nhưng đâu có tốn nhiều công sức như vậy thực lực trước mắt của miêu tiểu miêu còn hơn cả đám người tào quốc phong vì sao lại có sự biến đổi này quân mặt tà mặc dù chưa hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng cũng đã có một tia dược cảm không lành khóe miệng miêu tiểu miêu xuất hiện một vết máu đỏ tươi Nhưng nặng được khuôn mặt tà truyền cho chân khí, mặc dù chiều chấn động thật ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng vẻ mặt của nặng lại càng căng thẳng, trăm giọng Cửa huyện phủ không mở được. Không mở được sao? Ba người đồng thời sừng sốt. Trước kia, ta chỉ có thực lực cấp trí tôn mà đã có thể dùng pháp môn trộm chạy ra ngoài chơi. Muốn mở ra cánh cửa này, chỉ cần biết được bí quyết, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Miêu tiểu miêu nghi hoặc nói, nhưng lần này công lực chó cho nên đạt đến cấp thánh hoàng, nhưng cho dù có đem hết toàn lực, thì vẫn không thể mở ra được. Chỉ sợ bên trong huyện phủ đã xảy ra biến cố gì rồi. Nàng trầm ngâm một hồi mới nói, pháp môn tra vào của huyện phủ hầu hết đều giống nhau. Theo ta nghĩ, nếu như từ bên ngoài không thể mở ra, vậy phía bên trong kia cũng không thể mở ra được. Trên mặt miêu tiểu miêu lộ ra thận sắc lò ầu, nói cách khác. Lúc này muốn vào huyện phủ, đều là việc không thể, chẳng khác nào là triệt để cách ly với huyện huyện đại lục. Ba người đồng thời im lặng, mà cũng đồng thời hiểu ra nguyên nhân vì sao trong thời gian dài như vậy mà huyện phủ lại không có một chút tình tức. Thì ra, không biết vì nguyên nhân gì mà phiêu miểu huyện phủ này lại bị cách ly hoàn toàn với huyện huyện đại lục. Nói cách khác, cho dù bọn họ có muốn tiến vào huyện huyện đại lục cũng không thể được. Bây giờ nên làm gì? miêu Tiểu miêu bất lực nhìn quân Mạc Tà, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi dường như chỉ có quân Mạc ta trước mắt mới có thể giải quyết vấn đề này. Quân Mạc ta cũng vò đầu bước tay. Quân Đại Thiếu, tuy rằng tự tin bản thân mình thận thông quảng đại, nhưng đối với chuyến đi này lại giúp đặt cán mai. Thời gian ngắn như vậy, lấy đâu ra cách tốt mà giải quyết? Ừ, huyện phủ tổng cộng có mấy thông đạo, nối với huyền huyền đại lục. Quân Mạc Tà hỏi... Thông đạo giống như thế tổng cộng có sáu cái, nơi này là một số đó, ở trên thảo nguyên phía bắc của Tiên Hương Thành còn có một cái, ngoài ra cũng đều phân bố hết ở biên giới đại lục. Miêu Tiểu Miêu giải thích đoổi. Bởi vì người của chúng ta, một khi xuất hiện, sẽ rất tình nịnh, rất dễ dàng khiến cho người ta khiếp sợ, cho nên trước lựa chọn ở những nơi mà ít ai lui tới, quân mặt ta một đầu hắc tuyển. Nói như vậy. Chúng ta muốn đi tìm những thông đạo khác thử tiến vào Thì phải đi nguyên một vòng quanh đại lục à Miu Tiểu Miu vân về bạc áo yếu ớt nói Cũng gần như Cũng gần như là thế đấy Quân Mạc Tà lão đảo một cái Cơ hộ tế ngã trên đất Tỷ tỷ Cô có biết đại lục dưới chân chúng ta lớn như thế nào hay không Mai Tuyết Yên cùng Kiều Anh Cũng có chút buồn cười Không nói đến người khác Cho dù là quân Mạc Tà bằng công lực trước phát Mà thi triển âm dương cấp tốc ti hành Đi một vòng toàn bộ đại lục thì ít nhất cần hơn hai tháng, hơn nữa cậu phải không ăn không uống, dành toàn bộ thời gian dùng tốc độ cao nhất phi hành mới có thể hoàn thành. Vậy, muội đoán xem, thông đạo này đột nhiên không thể mở ra, là vì người động tay chân hay tự nhiên đó thế? Quân Mạc Ta gãi đầu, đột nhiên cảm giác lúc nghe xong tin tức này, da đầu cứ ngứa liên tục. Nhất định là do người làm, Miêu Tiểu Miêu khẳng định. Huyện phủ xây dựng phủ đã hàng vàng năm rồi, đã lần nào xuất hiện, thiên được phong bế đâu, lẽ nào lại như vậy? Nếu là người làm ra, chúng ta còn có thể nghĩ cách thử một phèn. Khuôn mặt ta bất đắc dĩ thở dài, Chỉ có cách thử vận may thôi, bởi vì phong bế có chặt dạy đến bức nào, thì vẫn sẽ lưu lại một vài sơ hở. Chúng ta trước mắt chỉ có thể thử vận khỉ, thử xem có cánh cửa này, có sơ hở gì hay không. Có điều, hy vọng này cũng không quả lớn. Quân mặt tà nổi, nếu đúng như dự đoán, thì kẻ làm ra tất cả chuyện này nhất định là chiến cuồng, cũng chỉ có loại thiên địa kỳ vật như cử lưu Lusa mới có thể phong bé hoàn toàn thông đạo của huyển phủ, với tác phong hành sự cay độc của chiến cuồng nhất định sẽ không lưu lại chút sơ hở nào đâu, cho nên, huynh cũng đừng quá hy vọng. Khuôn mặt tươi cười của Mai Tuyết Yên nhất thời ảm đạm, vậy chúng ta đi hướng tiên hương xem thử đã, nơi đó cách chỗ này cũng tương đối gần hơn. Quân mặt tà nổi, Có điều lần này, ta sẽ không cần liều mạng, mà đi trước nữa, dọc đường đi, cứ du sơn ngoạn thủy đi. Nếu đi đến thiên hương, mà vẫn không mở ra được thông đạo, thì đi đến thông đạo khác cũng vậy thôi, chúng ta sẽ ở nơi đó. Đợi một lát, tam nữ, đồng thời tỏ vẻ tán thành. Vì thế, bốn người thuận theo đường đi, hướng thiên hương mà đến. Con đường này, đúng là con đường ngày trước quân mặt Tà và Mai Tuyết Yên đi đến gặp Đông Phương Vấn Tâm, con nhớ khi đó cũng tại nơi này đã gặp phải sát thủ trí tôn sợ khắp hồn. Nhưng khi đó tuyết trời trắng trời, trên mặt đất khắp nơi lạnh lẽo, còn hiện giờ gió thu điệu hiệu, lá vàng chơi rụng, không ít cây cối trong rừng lá đã chuyển sang màu đỏ. Một vùng trực trở, phong cảnh tuyệt đẹp như đang chìm trong mộng ảo, chẳng giống trốn nhân gian Một đường đi tới, bốn người tuy rằng ai ai, cũng đều gọi lòng đầy tâm sự. Nhưng trước cảnh trí như vậy, Cũng thấy thoải mái hơn nhiều Cho dù lúc đi Lúc kỹ Giống như du sơn hoàng thủy bình thường Nhưng tốc độ cũng nhanh hơn nhiều đận So với người bình thường Chỉ mất mấy ngày Đã trông thấy được thiên hương thành khuôn mặt ta nhìn thấy tòa thành hùng vĩ này Trong nhất thời Lẫn lộn trăm ngàn cảm xúc Cứ đứng từ xa ngắm nhìn Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi lâu. Bọn người mai tiết yên Có thể cảm nhận được Cảm giác trong lòng hắn lúc này, nên tất cả đều lặng lặng đứng bên cạnh hắn. Thật lâu sau, quân mặt ta mới thở dài. Vào thành đi, tới thẳng chỗ đường nguyên, chúng ta sẽ băng qua thành. Bốn người cứ như vậy lặng lặng tiến vào thiên hương thành. Không làm kinh động đến ai cả, thiên hương thành vẫn vậy. Nhưng cảnh còn người mất, mọi thứ không còn như xưa nữa. Gốc nhìn và cảm xúc đã khác rồi. ba Trong bốn người kia, đều rất hứng thú với quê cũ của tài chi quân chủ. miêu Tiểu miêu trước muốn biết quê hương của người trong lòng là như thế nào, kêu ảnh đối với nơi sinh ra của tài chi quân chủ cực kỳ hứng thú. Còn Mai Tuyết Yên tuy rằng đã từng ở Thiên Hương Thành một đoạn thời gian, nhưng trước sau đều quá nhiều việc phải làm, hầu hết thời gian đều ở lại bên trong quân phủ cũ. Cũng chưa từng thăm thú Thiên Hương Thành này cho kỹ. Về sau thì lại vội vàng chuyển nhà, khó có gặp được ngày như hôm nay, vừa lúc bù lại tâm nguyện trước đó. Quân đài thiếu gia cũng lần đầu tiên nếm được loại đau khổ này, đau khổ khi phải đưa nữ nhân đi dạo phố. Mặc dù thân thể quân mặt tại dẻo dai như thế, nhưng sau một ngày đi dạo vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ, cùng ba vị mỹ nữ, đầu gối cũng đã bắt đầu trung trung. Quân đại thiếu gia không ngừng âm thầm kêu khổ, nhưng lần này du ngoạn là khiến cho áp lực buồn trẩu trong lòng kiều ảnh giảm đi nhiều. Còn Miêu Tiểu Miêu, lo âu dọc đường đi cũng tiêu mất bảy phần, sau khi dạo phố, bao nhiêu cái lợi như thế, lần này mệt mỏi như thế cũng đáng. Bản năng dạo phố của nữ nhân quá thật là cường đại, cuối cùng đã đem cường giả hiếm có như quân mặt tại quân đại thiếu gia mệt muốn chết. Thế mà, các nàng còn chưa đi xong. Phải nói, vẫn là, mai đại mỹ nhân biết thương người, nhìn thấy, tình cảnh bi thảm hai chân trung trung, sắc mặt trắng bệt của người nào đó, tranh thủ, nói với hai vị mỹ nhân các kết thúc chuyến du lãm hôm nay. Ban đêm, bốn người thần không biết quỷ không hay, đi đến chỗ cơ mật trọng yếu đầu tiên của Thiên Hương Thành, quỷ tộc đường. Nhắc đến thì, sự phòng vệ nghiêm cặt của quý tộc đường, cho dù, xét trên toàn bộ đại lục thì cũng phải xếp vào hạng nhất vậy nhưng bốn vị này là nhân vật nào chứ? ít nhất cũng là cường giả điên phong cấp thánh hoàng. cái gọi là phòng vệ nghiêm ngặt hạng nhất hạng gì? đại lục trong mắt bọn họ là sơ hở trọng chất, căn bản không trở ngại gì. bốn người vô thanh vô thức vòng qua từng tận phòng tuyển được bố trí bên dưới của hải trầm phong và tổng thượng lẳng lặng một đường đi đến thư phòng của đường nguyên. Toàn bộ, hành trình thế nhưng không ai phát hiện. Chuyện này cũng không có biện pháp mà. Người, để cho thế tục, cao thủ phòng vay cường giả tuyệt định thế giới này, chẳng khác nào là máy tính chiếp hôi phòng bị cao thủ hacker đỉnh cấp thế giới. Còn cách của hai bên chính là một trời một vực. Bốn người đến thư phòng của đường bạn tử còn chưa nghĩ ra phải tiến vào như thế nào. Đã ngửi được, trong thư phòng tràn ngập mùi thịt nồng đậm. Trên mấy giá sách to kìa, cư nhiên còn có một chậu thịt mỡ, còn đang ăn gian dở. Còn lấy khăn lụa bầu đồng đầy lại, xem cho đường Nguyên đang chuẩn bị tiếp tục ăn. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cảm thấy được có chút buồn cười. Miêu tiểu miêu kiểu ảnh hai người ít nhiều cũng chưa hiểu mấy về đường bàn tử, thì còn may, Mai tuyết yên bởi vì khuôn mặt tà mà cực ít tiếp xúc với bạn bè. Mà Đường Nguyên lại là người xếp hàng đầu trong số những bằng hữu bà quân mạc tạ nhận định. Cho nên đàn đối với Đường Bằng Tử cũng tương đối quen thuộc. Đương nhiên, cô biết một ít thói quen của hắn. Xem tình hình này Đường Nguyên kìa, tuy chẳng giảm béo thành công, nhưng vẫn là có thói quen ăn uống khác người như thế. Bất kỳ khi nào cũng đều nghĩ đến ăn. Chỉ là ăn thịt mỡ trong thư phòng có phải hơi nhục nhã văn tử một chút hay không? Tuy nhiên, Bàn tử cho đến bây giờ cũng chưa từng đem hai chữ văn từ để ở trong lòng, mà có vẻ quân đại thiếu gia cũng là như thế. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cọp cọp, nghề trước vạn, tự hụ có hai người, một trước một sau, đi đến chỗ này. Quân mặt ta trao đổi ánh pháp, thân ảnh bốn người nhón lên, như chóng ẩn thân ra phía sau giá sách. Lặng lẽ nhẹ nhàng, đừng nói hai người bên ngoài, chẳng qua chỉ là người tầm thường cho dù là huyền giả tu vi cao thăm cũng không có thể phát hiện. Dạng thư vọng của đường nguyên này, có lẽ là được bố trí từ lâu trước, nói là thư vọng nhưng cũng chỉ giống như một cái phòng tiếp khách nhỏ, bốn người ẩn thân sầu giả sách trồng trải, không cần chen chút. Cái giá này được lắp đầy các sách từ trên xuống dưới, hơn nữa có thật nhiều bộ sách, đều là bạn thiếu, bản giới hạn quý hiếm. cứ như vậy chủ nhân nơi này văn hóa cực kỳ vậy. Nhưng có ai biết đường bạc tử chủ những nơi này có thể ngay cả một chữ cũng chưa từng xem qua. Ta còn không hiểu được, ngươi tìm đến ta, muốn ta đi ra ngoài trước cuộc là có mục đích gì? Thanh năm của đường Nguyên vặn lên, trong giọng nói mơ hồ sang lẫn một tiếng ngạo mặn, cùng với từ đắc. Hiện nhiên, ngươi cùng hắn đi vào không đáng trắng kính nể, có thể khiến cho thiên hạ thần tại đường Nguyên coi trọng, thật sự chẳng có mấy người. Hà Quang tìm đến đường Đại Quang Nhân Chỉ là muốn, đại quan nhân, nhận hạ quan làm môn hạ, thật sự không có ý gì khác, xin đại quan nhân mình giảm Thanh Nam vang lên, sau đó quả thực ngoài dự đoán của mọi người, dường như là một quan chức nào đó, hơn nữa thanh Nam kia còn hơi đồng cứng. Cho dù dòng điệu có ý hạ mình, nhưng trong lòng thì không nhiệt tình như quân mặt Đà tưởng tượng. Quân Mạc Đà không khỏi ngẩn người, hả? Người này hình như đến nhờ vả bạn tử. Vậy mà, còn mang giọng điệu như thế sao? có điều nghe tháng năm này có vẻ hẳn không phải là một vẻ luận cuối cái thích vũ mông ngừa, để xem bạn tử xử lý như thế nào. Hử, người nói người muốn gia nhập là môn hạ của ta. ha ha, lời này của các hạ nghe thật thú vị nhưng không biết người thân là quan lớn trong già mụn kinh thành như các hạ lại luôn miệng nói cận tay nhập vào môn hạ của một thương nhân như ta là có dụng ý gì? thật sự là khiến ta khó lòng hiểu được. chiếc ghế dựa văng lên tiếng két. Đường Nguyên đã thoải mái ngồi vào chỗ riêng của hắn, lập tức cái ghế bắt đầu kẽo kẹt kẻo kẹt, có vẻ Đường Nguyên đang ngồi đó đùng đưa thân mình qua lại. "Đường đại nhân, tuy nhiên không phải người trong quan trường, thậm chí không phải người trong triều đình, nhưng trước mắt mà nói, Đường đại nhân ngài cũng là người có quyền thế nhất trong toàn bộ Đại Lục. Ta năm của người đó mang theo chút bị khuất, còn có một tia kiên quyết. Trong toàn Đại Lục này, tất cả mọi người đều biết Tha rằng đồng thời đắc tội quân chủ của cả tám nước, nhưng trăm triệu lần, đừng có đắc tội để nhất thận tài ngài bởi vì đồng thời đắc tội quân chủ tám nước nhiều nhất chỉ là chết. Thậm chí, kẻ huyện lực tu vi cao cường còn có thể may mắn thoát nặng, nhưng đắc tội để nhất thần tài thì nhất định sống không bằng chết. Những lời này không phải chứa một bệnh ta nói, đây là một sự thật. Sự thật mà mọi người đều biết, quốc mặt ta càng ngày càng tò mò. Người thanh âm này nghe, quyết không phải loại người vô sĩ có thể khâm đơn khủy gối nịnh hót A Dùa, nhưng một người như vậy lại chủ động, muốn đến gia nhập môn hạ của Đường Nguyên, số cuộc là vì nguyên do gì? Có một điều, nghe ý của Đường Nguyên kia, hẳn là quan lớn quyền cao chức trọng ở nhà môn Thiên Hương Thạnh, điều đó càng khiến chuyện này càng thêm kỳ quặc Vậy sao? Đường Nguyên chớp chớp mì mắt ừ một tiếng. Nói tiếp đi, nhấn lệ như vậy ta thích nghe nhất đấy. Nói nhiều thêm chút nữa, để cho thống khoái một hồi. Nói xong, tên béo nào đó hắc hắc cười. Trên đời này, chuyện thống khoái nhất chẳng qua cũng chỉ như nhàn nhã ngồi thoải mái ở trình ghế, nghe người ta nịnh nọt, đây quá thật là một cuộc sống thận tiền à. Ờc một tiếng, người đối diện đường nguyên nuốt nước biển, hơi thở lập tức dồn dập, chắc hẳn bị những lời nói của đường nguyên khiến cho tức giận, đến không nhẹ, ngồi nhàn nhã thoải mái để người khác nịnh nọt. Ta chẳng lẽ không muốn sao? Nhưng vấn đề là lúc này lão tử đang giúp người khác được trải qua. Người thì thống khoái, còn ta lại đang thống khổ à. Nghe tiếng ghế kẻo kẹt vang lên, đường nguyên người ngay ngắn, thanh âm cũng đột nhiên trở nên trầm trọng hẳn lên. Thiết hoài tập Tập biết rõ người, ngươi là một quan viên cánh trực. Điểm này ở thiên hương quốc có thể nói là tiếng lành độn xa, danh tiếng của ngươi ở thiên hương thành cũng chết khá nhất là trong lòng dân chúng uy vọng của người có thể nói là cực cao mà lý do chân chính để ta tự mình tiếp đãi là bởi vì người thật sự chính trực thanh liêm chỉ có những dân tài như vậy mới là những kẻ mà đương nguyên ta thật sự kính trọng thì ra người này là thiết hoài lập khuôn mặt ta trong lòng lay động thiết hoài lập này vốn dĩ là đại tướng dưới tay mộ dung phong vân cũng coi như là một hán tử cứng cỏi sau bởi vì trời quân ngũ thẳng tiếng trí quan trường nhưng sau khi mậu dung phong vân thoái ẩn có lẽ bởi vì cây đổ thì cành lá cũng nghiêng người này cũng theo đó mà thất thế chức quan bị gián liên tục nghe nói cuối cùng đã ở lại kinh thành là một chức quan nhỏ không quyền không thể thảo nào hôm nay lại có thể đến đây cầu cứu đường nguyên có điều đánh giá của đường nguyên đối với hắn cũng không quá cao người này vốn không phải loại có thể khơm đơn cuối đầu trước quyền quý chuyện này hôm nay có thể nói khác thường đến cực điểm tiếc hoài lập thở dài một hơi. Nghe xong mấy lời tán dương của đường nguyên thì càng có vẻ mức mát im lặng, sau một lúc lâu không nói gì cả. Thiết hoài lập, đường nguyên ta vốn kính trọng như người có khí khái như người vậy, cho nên hợp này, người đến chỗ ta nhờ vả, ta thật sự là hết sức phẫn nộ. Chẳng lẽ thiên hương quốc chúng ta lại không có lấy một thanh quan khí khái một chút sao? Chẳng lẽ tất cả đều con mẹ nó đi cửa sau mới có thể làm quan sao? Đường nguyên có chút tức giận nói. Đường nguyên ta chỉ là một thương nhân, còn là một gian thương tự chân đến đầu. Việc biết làm chỉ là biết kiếm bạc trắng. Ngươi và ta vốn không chung đường, tốt nhất vẫn là đừng nên liên quan đến nhau, vì sao ngươi hôm nay lại như thế này? Đường đại nhân nói không sai. Ta và ngươi vốn dĩ không cùng chung một con đường. Nếu có cách khác, ta làm sao cần đến hạ sách này? Đến cậu xin một thương nhân đầy hơi tiện chứ, nhưng hôm nay ta lại không thể không cậu gây được. Không thể không cậu đến kẻ thương nhận, thân nhóm mùi tiền như người. Thanh âm thiết hoài lập, thật chua sót. Vậy nói thử lý do của người đi. Đường Nguyên thẳng nhiên nói, người hôm nay đến vang cậu ta, thật là khiến ta rất thất vọng. Nếu lý do của người không tốt, vậy ta sẽ cản thất vọng vì người, thậm chí là tuyệt vọng. Ta đây sẽ khiến cho người hoàn toàn biến mất ở thiên hương thành. Đường Đài Quang Nhân chính là thiên hạ thùng tài. Lại là đại ngôn nhân của tài chi quân chủ ở trên cả cái đại lục này. Đương nhiên, có tư cách nói như vậy. Chỉ cần trên đời này còn tồn tại tài chi quân chủ, Chỉ cần quân chủ đại nhân còn là chúa tể trên thế giới này, Thì địa vị của đường đại quan nhân vẫn còn bền vững. Không ai có thể lay động, cho dù là quân vương các nước quốc gia, Nhìn thấy đường đại nhân cũng cần nể mặt. Thậm chí là, thật sự dè chừng. Thiết hoài lập chưa xót nổi. Cũng là việc nguyên nhân này mà ta mới muốn trở thành môn nhân dưới trướng đường đại quan nhân ngại. Đây tính là cái lý do gì chứ? Trong tháng âm của đường nguyên đã ngập tràn sự tức giận. Quân Tam Thiểu có giao tình với ta từ thời điên tiểu cho đến hiện giờ vẫn như vậy. Đó là từ đầu đến cuối, chỉ là tình nghĩa riêng giữa hai chúng ta với lũ ngoại dân các người. Có cái quan hệ gì? Hắn bây giờ tại chi quân chủ thì sao? Cứ như lúc này bị Tam Đại Thánh Địa căm thù. Toàn bộ không ai xem trọng hắn, ta vẫn như cũ kiên trì đứng về phía hắn, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng coi trọng thân phận, năng lực của hắn, điều duy nhất ta coi trọng cũng chỉ có bản thân hắn, quân mạc tạ. Mặc cho quân mạc tạ không còn là tại chi quân chủ, kể cả chỉ là một tên khất cãi, một tên tạng phế, hắn cũng vẫn là quân đệ của đường nguyên ta, điểm này vĩnh vĩ sẽ không thay đổi. Điều này, đối với thị thị phi phi chúng quan trượng như các người, chẳng có chút xíu quan hệ nào. Ta trịnh trọng nhấn mạnh, đường nguyên tà chỉ là một gian thường, bất kể là ở tiên hương thạnh hay bất cứ nơi nào trên huyền huyền đại lục, cũng không có bất kỳ một phe phái nào thuộc về đường nguyên này, nhất là trốn quan Trưởng thị phi lẫn lộn, thì càng như vậy. Thanh danh tà chi quân chủ cũng không phải thứ mấy người các người có thể dùng tới làm bệnh phong mà dương oai diễu võ, này không đương tuần là cấm kỵ của Tam thiểu mà còn là cấm kỵ của đường nguyên này. Đường nguyên hùng hù nổi, thiết hoài lập không chút, xung động, trầm dòng nổi. Đại quan nhân thấu hiểu tình đời là bởi vì đại quan nhân đã đứng ở trên đỉnh của thế giới này, đương nhiên cũng có thể tiêu sái vô tận, nhưng đa số mọi người vẫn còn lận đận bị trầm chốn hồng trần. Kẻ thân bức cho kỹ là hạ quan đầy nửa đời tung hành trong quân ngũ vì cảm thấy rất nhiều gia quyến của các quân đệ bỏ mình, lại bị người lăng nhục mà không có chỗ khiếu nại, dứt khoát kiên quyết. Từ bỏ vị trí tiền đồ trọng mở ở đó, trở lại thiên hương, ý tưởng duy nhất cũng chỉ là có chút việc cho các tướng sĩ đã bị ta mà bỏ mình. Đường Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, chào phủng nội. Nói thì êm tại đó. Nhưng những điều ngươi thực hiện, cũng là vàng đỏ nhỏ lòng son, không ngại gia nhập môn hạ của một thương nhân nhỏ bé, hiện giờ ngươi còn nhớ rõ ước nguyện ban đầu ngày đó của ngươi sao? Sao lại không nhớ rõ? Cho đến bây giờ, ta cũng chưa từng quên. Dù chỉ một cách. Thiết hoài lập kích động nổi. Hạ Quang từ khi trở lại thiền hưởng, mồ dung lão gia tử, tự mình bố trí chuẩn bị cho ta đầy đủ, vốn là làm chú bộ, sau đó lại làm ngư sử, ngôn quan, nhiều lần nhắc nhở, lại đến kinh thành, đạo đài. Nhưng sau khi mồ dung lão gia tử thoái ẩn, Hạ Quang dừng ở tam phẩm, trở thành giám sát trưởng quan hiện giờ của ti giám sát kinh thành, so với thanh vân bên trong triều đình mà nói giám sát tì như hạ quan, tuy rằng địa vị không cao, chức quan của công lớn, nhưng chức vị này mới chính là chức vị ta tha hiếp mơ ước nhất. Kinh thành giám sát tì, chủ quản quan chức, giám sát kinh thành, có trách nhiệm giám sát dân chúng. Một phần thuộc hình bộ, có thể nói là bộ phận có thực quyền, nhưng điều ta coi trọng nhất là là một khi dân chúng có cái gì oan khuất, có thể đến nơi đây của ta mà khiếu nại. Mà trong số đó còn có rất nhiều con cháu. Hoặc là quả phụ của các tướng sĩ Tiết hoài lập thê thảm Cười một tiếng nói Đường đại quan nhận thuở nhỏ Sống trong nhà giàu có Cơm no ảo ẩm Đương nhiên Không biết gia quyến Của những tướng sĩ tử trận biên cương Của chúng ta đây Có biết bao nhiêu khổ Nhưng có bận khổ đến mấy Các nàng vẫn kiên quyết sống sót Thế nhưng Mấy chữ sống sót này Nói thì dễ Mà làm Thì lại là gian năng đến mức nào Nhất là gia quyến nhà ai Mà có nữ nhân Được một chút tự sắc Đáng ra là điều ông trời chiếu cổ, nhưng ngược lại lại trở thành nguyên nhân khiến như nhà tan cửa nát, chỉ vì con gái trong nhà bộ dáng đẹp đẽ mà cuối cùng lại trở thành nguyên do hủy gia diệt môn. Đó chẳng phải là loại chuyện thật đáng buồn cười hay sao, nhưng những bi kịch như vậy thì đầy rẫy, lúc nào cũng có. Thiết Hoài Lập càng nói căn độ tra kích động, cuối cùng thì đứng lên, từ hồ đã khôi phục nhuệ khí Nam Nhi năm đó, xông pha trên chiến trường. Đường Nguyên lặng lặng nghe, cũng không nói chen vào. Từ sau khi hạ quan, ngồi vào ghế giám sát kinh thành, đối với phương diện này đặc biệt coi trọng, nhưng sau khi chân chính ngồi ở vị trí này, mới biết được có rất nhiều chuyện vốn không đơn giản giống như ta tưởng tượng. Ta ban đầu còn khờ dại nghĩ rằng, chỉ cẩn ta ở vị trí này, thì ta có thể lo gia quyến, các quân đệ của ta, nhưng nào biết được, những điều ta có thể làm được đều là chuyện long gạ võ tỏi, nói cách khác, chỉ khi người ta Để cho ta bảo vệ, ta mới có thể bảo vệ bọn họ. Còn khi người ta không đồng ý, ta đầy liền chẳng thể làm gì. Bởi vì những kẻ có gan làm nên những chuyện, thương tiên hại lý đó, 8, phần 10, đều là thế gia công tử nhà giàu có quyền quý. Những gia tộc này, bất luận là ai, cũng không phải kẻ mà một giám sát tiêu trưởng kinh thành nho nhỏ như ta đầy có thể điều tra. Bọn họ cũng không phải là những kẻ mà ta có thể chọc vào. Nếu cứng đầu mà làm tới, tự trước lấy nhục không nói mà những kẻ bị làm xấu mặt kìa sẽ điên cuộn trả thù. Mà đáng buồn nhất là bọn họ sẽ không trả thù ta, mà lại dùng vô số thủ đoạt đổ lên đầu những người bị hại. Còn ta thì bất lực, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Thanh năm của thiết hoài lập trở nên bi phẫn hẳn. Đã bao nhiêu lần, có nhiều người bị hại, bị lăng nhục đến tìm ta, hy vọng cái gọi là thanh thiên như ta đây, giúp bọn họ làm chủ. Ta cũng vì bọn họ mà đứng ra, nhưng sau đó, kết quả bọn họ Lại chỉ càng thêm thê thảm, ta từng vô số lần dân sớ lên cấp trên, hoặc là trưởng quan hình bộ của ta, nhưng toàn bộ đều là đá chìm dưới đáy biển, hoàn toàn không có hội âm, không có triều định làm chỗ dựa sau lưng. Thiết hồi lập ta, mang danh là trưởng ti kiểm sát, nhưng lại chỉ không nổi đứa con của lương thường. Trong mắt quan chức thế gia cùng phú hảo ở kinh thành, thiết hồi lập ta hối hả ngược xuôi, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Một chuyện cười từ đầu đến cuối, thậm chí bị coi như kẻ mù vùi, có vài người, còn bắt đầu đặc biệt, lấy gia quyến của các tướng sĩ chết trận nằm trò đùa. Hành động như thế, cũng chỉ vì muốn xem, thiết hoài lập ta chạy ngược chạy xuôi đâm đầu tượng đã. Sau đó bọn họ, đã bưng chén rượu đứng một bên mà nhìn, cười mãi không thôi Thiết hoài lập vì ai nói, ta không giết bá tánh, nhưng bá tánh lại vì ta mà chết. Ta thiết hoài lập, không biết tự lượng sức mình, tự trước lấy nhục hết lần này đến lần khác làm một thứ đồ chơi, điều này chẳng đáng là gì. con người mà sinh ra chính là để cho người ta trêu cười, không phải là tự mình thì cũng bị cấp trên đùa bỡn, hoặc là bị thế đạo này trêu người. nhưng gia quyến của những quân đề kia của ta thì có tội gì chứ? hắn đột nhiên lớn tiếng kịch liệt dị thường, giống như đang trích gào. những quân đề trượt thịt đó của ta hàng năm trấn thủ bị ngãy vì quốc gia xuất sinh nhập tử Hằng hải chiến đấu, máu nhuộm xa trường, mà sau khi bức hạnh qua đời, quốc gia trơ cấp trò, cũng chỉ có vỏn vẹn 50 lượng bạc. Sau đó, con thơ mẹ già của bọn họ lại bị lũ quyền quý mà bọn họ đã dùng tính mạng bảo hộ đùa dẫn lăng nhục, dâm nhục. Cho dù có nén giận chịu nhục cũng không được, những kẻ kia còn nhất định muốn thấy bọn họ chạy ngược chạy xuôi, cùng đường bất đắc dĩ, sau đó phải Quốc nhục, tự mình dân nữ nhi lên cửa cho bọn hắn, thì bọn hắn mới hả lộng hả dạ Mà một số người, không muốn chịu cuộc sống cùng cực, mà vô lực thay đổi, thì từng người từng người một, bất đắc dĩ tuyệt vọng, cuối cùng vô thanh vô tức tiêu thất trên thế giới này. Thành thiên sao? Trên đời này, có thành thiên hay sao? Chẳng lẽ bọn quyền quý thiên hương thành, lại bất nhân đến mức độ này sao? Không biết cảm ơn là gì sao? Thanh năm của thiết hoài lập, đã càng càng, khóe mắt như muốn nứt trà. Đường nguyên cũng giật mình, không thể tưởng được hắn vừa trội chỉ thuận miệng hỏi một câu thế nhưng lại dẫn loại chuyện ác liệt đến mức này. đường đại quan Nhân ngài trước kia cũng từng lưu luyến thành lâu cũng từng phong hoa tuyết nguyệt thiết lập hoài lộ mũi thở hổn hển bi ai nói nhưng ngài biết rằng những nữ tử ngày ôm ấp trong thành lâu kia những kỹ nữ mang danh ngàn người cử vạn nhân đùa kia có bao nhiêu người là hậu nhân của những công thần thiên hương thành đã đập máu hy sinh hay không trong các nàng Có rất nhiều người bị quyền quý sau khi trời chán đã bán qua tay vào trốn thanh lâu này. Ở nơi đó có rất nhiều người đã từng là người trong sạch, gia quyến của những công thần chết trận. Là những cô nương tốt băng thanh ngọc thiết, thanh thanh bạch bạch. Đều là những tâm can bạo bối mà đấng trai chúng ta cần phải bảo vệ. Thiết hoài lập thở vù vù, ánh mắt sắc bén nhịn chăm chú vào đường nguyên như muốn phúng lửa, đột nhiên hát lớn một tiếng. Thiên hạ thần tại đường nguyên. Ngài cao cao tại thượng, xa trời thế đạo, nhưng ngài có biết chẳng, những anh hùng chết trận kia, đang ở dưới cửu tuyền kêu khóc. Nhưng ta, có thể nghe thấy được. Thiết hoài lập, vỗ vỗ ngực vang lên tiếng bụm bụm. Ta buổi đêm nằm mơ, cũng đều mơ thấy các huynh đệ chết trận của ta. Đi đến bên đầu giường nhờ vã ta, dốc hết cả năng chiếu cố thật tốt người nhà của bọn họ. Nhưng ta, làm không được, ta bất được, ta có tội, ta thật có tội. Đường Nguyên ấm đạm thở dài một tiếng đứng dậy nói. Thiết đại nhân, đường Nguyên vừa rồi lỡ lời mạo phạm, mời ngồi mời ngồi, từ từ nói. Quân mặt tạo phía sau nghe thấy, mặt trầm như nước, sắc khí lạnh lành là nghiêm túc mà sinh, những chuyện mà thiết hoại lập, nói. Không thể nghi ngờ, đều là thực sự đang tồn tại. Đám giai cấp thiên hương, quyền cao chức trọng này, lại dám bức chấp tất cả làm những chuyện xấu xa đó. hơn nữa Còn làm không biết chẳng. Mà cả thiên hương quốc này, mấy vạn năm này, quan hệ lớn nhỏ rắc rối khó gỡ, có thể nói dây mơ, rễ má cực kỵ, có thể chỉ là người của một gia tộc nho nhỏ. Nhưng chỉ cần rút dây động trận, để hắn biết được, còn chưa thể xử lý tốt những chuyện tiếp theo, thì hắn có thể nhanh chóng, tìm được chỗ dựa vững chắc, sau đó vô thành vô tức, đem chuyện này giấu nhẹn. Chỉ cần một cây gậy đánh không chết. Chẳng khác đạo để cho bọn hắn có cơ hội luồn cuối, lợi dụng hết thảy biện pháp gia nhập vào mạng lưới đó, hình thành một hệ thống phạm tội, càng ngày càng không lộ, nhưng lại không có cách nào động chạm được. Lưới trời lồng lộng, sơ mà không lộ. Nhưng nhân gian thì làm gì có lưới trời? Lâu dần, mọi thứ lại càng ngày càng khó giải quyết, liên kết giữa bọn quyền quý phú hào, càng ngày càng chặt. Làm việc cũng càng ngày càng thêm không kiên nể dị, vô pháp, vô thiền. Cuộc sống bình dân của dân chúng, đương diện cũng càng ngày càng khó khăn, cuối cùng đã làm cho rất nhiều người đi đến bước đường cùng, sống không nổi. Và cho đến khi cái mâu thuẫn này đạt đến đỉnh điểm, thì quốc gia này cũng sẽ gặp phải cái gọi là phiến loạn. Thiết Hoài Lập đặt mong ngồi xuống, tinh thần của hắn lúc này kích động dị thường, làm sao còn để ý được bản thân. Đang đến cầu đừng nguyên làm việc, cứ thế tự nhiên bộc lộ cảm xúc, đỏ hồng mắt nói, chính vì như vậy dân chúng kinh thành, còn truyền miệng nhau, thiết mổ là thanh thiền, đại lão nhân cái gì đó, làm quan phụ mẫu gì đó, trên thực tế ta làm gì, dám xứng với thanh thiền, ta căn bản chẳng làm được chuyện gì cả. Nhưng dân chúng đối với ta lại càng ngày càng ý lại, tiếng thâm của ta thì càng ngày càng lan xa, phi lại có thể cũng càng ngày càng tốt. Nhưng nào có ai biết, mỗi lần có người khen ta một câu như vậy, ta liền thấy hổ thẹn đến cùng cực. Ta quả thận hận đến mức, không thể tìm dây treo cổ cho rồi. Có thanh thiên nào như ta vậy không? Rõ ràng là chuyện gì cũng không làm được, gia quyến của quên đệ cũng không bảo vệ chu Toàn. cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ, bị người, lăng mạ, vũ nhục. Nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ có thể mỗi đêm đều lấy rượu mạnh giúp bản thân quên đi hết thảy. Thiết hoài lập Ngồi ở trên ghế, đột nhiên dùng bàn tay to, đầy xương khúc khủy, bưng kính mặt, nước mắt lại chảy ra từ kẻ tay. Một cái nhiệt huyết hắn tử, cứng như sắc thép, thế mà lại chơi lệ. Được rồi, tâm ấy của ngươi ta hiểu được, chỉ là ngươi tìm đến ta. Nói cần nhập môn hạ của ta, như vậy có thể giúp gì, cho chuyện này sao? Hoặc là, ngươi có chuyện khác muốn nhờ ta hỗ trợ, ngươi có việc nói đi. Đường nguyên vỗ vỗ tay. Hải Trầm Phong vẫn ở ngoài cửa bảo hộ đi vào. Đừng nguyên liếc mắt một cái. Hải Trầm Phong hiểu ý trời đi. Ta chỉ muốn trở thành người của ngài, như thế là đủ. Thiết hoài lập, bi ai nổi. Đường đại quan nhân, ngài có thể cũng không hiểu rõ lắm là môn hạ của ngài hiện giờ, biểu thị cho cái gì rồi. Ta hôm nay thỉnh cầu cũng không phải là bộc phát, mà là ta đã suy nghĩ kỹ thật lâu rồi. Trong mấy năm này, ta trốt cuộc đã phát hiện ra bộ sự thật. Cũng đã hiểu được đạo lý đó, cho dù là thật sự muốn vị dân chúng chủ trị công đạo, nhưng phía sau không có ai, không có một thế lực hậu thuẫn mạnh nào, thì nhất định là không làm được. Thiết hoài lập, cười thảm nói, ta cũng đã phát hiện, cái gọi là quan thanh liêm chân chính, những quan viên được coi là chính trực trong thế đạo này. Muốn đi nửa bước cũng vô cùng khó, chuyện gì cũng không làm được, bởi vì phía sau bọn họ... Không có bất kỳ hậu thuẫn hùng mạnh nào để cổ vũ họ làm những chuyện kia. Ta cần một chỗ dựa mà ngài chính là hậu thuẫn đó. Một hậu thuẫn không ai có thể, hay nói đúng hơn là không ai dám động chạm tới. Thiết Hoài Lập nói, đó chính là lý do hôm nay ta đến tìm ngài. Đường Nguyên đứng dậy, chăm trải vào bước, qua những gì được nghe và biểu tình của Thiết Hoài Lập, hắn biết những lời vừa rồi đều là thật. Nhưng để cẩn thận hơn thì vẫn nên để cho Hải Trầm Phong đi ra ngoài điều tra. Hắn bây giờ đang suy nghĩ có nên đáp ứng yêu cầu của thiết hoại lập này hay không? Một khi đồng ý rồi, chẳng khác nào sẽ bị cuốn vào tranh đấu chốn quan trường chính trị. Đó khẳng định là một vòng xoáy cực đại. Mà những gì cần phải đối mặt lần này cũng là những thách thức âm thầm, địch nhân vô cùng vô tận.